Mao Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2 qua sở diễn lọc của Ngọc Việt. Phần 2 Mao Sơn Quỷ Môn Thuật được mang tên U Minh Thoại Tà quyển 5 tập 3 Thiểm phổ tu là Tại sao các ngươi có thể tính toán được ta sẽ giẫm vào cái bẫy này chứ? Tôi ngồi xổm xuống, dùng mũi kiếm nâng cằm cô ta lên hỏi. Sau khi An đại sư nói xong, nói rằng biệt thự ở góc đông bắc trước mắt là an toàn nhất, cho nên cho mọi người dọn qua đó. Nhưng ông ta nói, sau khi ngươi thăm dò xong, chắc chắn sẽ trở về nơi này, cần đời ngươi ở lại để mà tiếp ứng cho ngươi. Lý Tiểu Bảng xung phong nhận việc ở lại. Em gái của hắn ta không yên tâm, nhưng bị lời nói ngon ngọt của hắn ta lừa đi. Chân người đám bạn sang hồ của hắn ta có vũ khí, lại dùng tiền mua chuột ta và lộc tỷ. Như vậy, sắp đặt cái bẫy này, chờ ngươi trở lại. Ta thực sự là không muốn hại ngươi, đều là do hắn ép ta, ngươi phải tin ta. Bối bối run rẩy nói xong lời này thì bật khóc, đã mất hết toàn bộ sức lực, trong mắt cô ta đều là vẻ cầu xin tha thứ. Thôi người cũng đáng thương như vậy, để cho ngươi toàn thay, âm hồn có thể đến địa phủ báo danh. Tôi lạnh lùng trả lời một câu, một bàn tay đập mạnh vào đỉnh đầu cô ta một cái. Tôi thúc dục nội lực, đại não của cô ta lập tức biến thành bột nhão. Ngày sau đó, Bối bối mở to mắt, tuyệt vọng bỏ mạng. Tôi thu tay lại, mà kệ thi thể ngã xuống mặt đất. Trong lòng có chút không đành lòng, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện đó, cô gái này ấn nút điều khiển từ xa thì lòng tôi lại trở nên cứng rắn. Cha cha, ngươi thực đúng là người khủng bố. Cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, lại điềm đạm đáng yêu, vậy mà lại bị ngươi bức bách Ta cho là ngươi sẽ thương hoa tiếc ngọc mà thả cô ta đi một lần. Nào ngờ, chỉ trong nháy mắt, vậy mà ngươi đã đưa cô ta quy tiên rồi sao? Phương Quỳ à, ngươi điên rồi ư? Tiểu Dạ ở bên cạnh trầm trọc khiêu khích tôi. Ừm, uhm, ta không đồng ý với câu này của ngươi. Nếu không phải ta vẫn còn hai tay, vào giây phút quan trọng, thi triển thân pháp cực nhanh để mà tránh bom đạn. Liệu bây giờ ta đã thành cái xác nằm trên mặt đất rồi? Xin hỏi ngươi một câu, bọn chúng có từng nương tay với ta không? Ta đầy chưa bao giờ lấy mạnh hiếp yếu, nhưng cũng không thể để cho người khác cứ vậy mà ức hiếp ta. Sau đó lại không có giới hạn, đi tha thứ cho đối phương. Tiểu Dạ, nếu đổi lại là ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn tha cho bọn chúng một mạng sao? Tôi cười lạnh không hề khách sáo mà hỏi ngược lại. Miệng lưỡi của ngươi cũng sắc bén thật đấy, ta nói không lại ngươi. Tiều dạ bất mãn hư lại một tiếng rồi quay đầu đi. Phương Thiếu à, xử lý những thi thể này thế nào đây? Phong Lâm Giam nhìn thoáng qua thi thể của bọn Lý Tư Bảng và Bối Bối, quay đầu hỏi tôi. Tôi đi tới, chân đá bay đầu của Lý Tư Bảng, nhìn thi thể không đầu của anh ta một cái, lệnh lùng nói. Không cần quan tâm, cứ vứt ở đây là được. Được rồi Phương Thiếu. Phong Lâm Giam tuân mệnh. Tiểu Dạ lại hỏi. "Phương Quy, tại sao ngươi không giữ lại mạng của người đàn ông kia? 500 triệu đấy. Ngươi lấy tiền trước, sau đó giết hắn ta cũng không nuốt mà. Có phải não ngươi hỏng rồi không?" Tôi bật cười, quay đầu nhìn về phía tiểu Dạ. "Hắn ta là cậu ấm của Lý gia ở kinh đô. Ngươi tưởng tiền của Lý gia dễ cầm như vậy sao? Ngươi xưa có một câu: Con người lưu xanh, chim để lại dấu vết." Trên đời này không có cái gì gọi là hoàn mỹ cả. Nếu tôi dám để cho hắn ta chuyển khoản 500 triệu, cho dù là chưa dùng thủ đoạn gì để che giấu tài khoản nhận tiền, nhưng lý ra chỉ cần hạ quyết tâm, có thể lần theo dấu vết mà lôi ta ra, đơn giản chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn mà thôi. Con người phải kiềm chế lòng tham của mình, nếu không thì tuyệt đối sẽ chết vì tham lam. Tiểu Dạ sững sờ, nâng nâng cằm đánh giá tôi một lượt, sau đó gật đầu nói: Hmm, ta mong ngươi hiểu rõ chuyện, kiềm chế lòng tham của con người không phải dễ. Phượng Quỷ à, hy vọng ngươi có thể giữ được trái tim của mình. Dù sao thì ngươi cũng là người đầu tiên ta quen biết ở thế giới này, ta cũng không mong ngươi chết sớm đâu. <cười> có lời này của ngươi là được rồi. Không nguồn công ta không mang nguy hiểm mà đưa ngươi ra ngoài. Tôi có ấn tượng tốt hơn với tiểu Dạ. Mặc dù cô ta là quỷ, Nhưng nói lời giữ lời, cư sĩ rất phóng khoáng. Chúng ta đi tìm An đại sư đi. Khoát khoát tay, tôi dẫn đầu bước đi đến biệt thự ở phía đông bắc ở khu du lịch này. Màn sương mù màu đen có hiệu ứng cách ly mạnh mẽ. Phía bên này xung ống đàn dược âm ầm lổ ra liên tục. Vì mà âm thanh và hình ảnh không truyền đi được bao xa, cho nên, cho dù là đám An đại sư là pháp sư, cũng không sao nhìn thấy. Không nghe được truyền gì xảy ra bên này. "Phương Thiếu à, ngươi không cảm thấy quỷ dị sao?" Phong Lâm giâm ở sau lưng tôi, mộng nhiên nói chuyện. Tôi không dừng chân lại, nhưng tốc độ đã đi chậm lại. Khẽ mắt liếc qua tiểu giả bên cạnh đang nghi ngờ. Tôi lập tức cười một tiếng với quỷ vật hình tượng một cô bé. Quay đầu không nhìn tôi, nhưng lỗ tai lại dựng lên. Tôi không nhịn được cười một tiếng. Lâm Ram, ý ngươi là sao vậy? Chuyện của Lý Tiêu Bảng xuất hiện có điểm kỳ lạ sao? Phương thiếu sáng suốt. Ngươi cảm thấy An đại sư có vấn đề à? Đúng vậy, chừng đây không lâu, Lý Tiêu Bảng chạm mặt với Phương thiếu. Chuyện này trên mạng đều biết. Có thể đoán được, dạng thiếu gia An Trần này có thủ tất báo. An đại sư là lão giang hồ, sâu lại không biết Đám người Lý Tư Bằng này định nghỉ ở lại nơi này tiếp ứng, chính là hành vi giáp tâm hại ngươi. Tại sao ông ta lại không ngăn cản, ngược lại còn thuận nước đẩy thuyền chứ? Lâm Già Ma, người suy nghĩ rất là sâu sắc. Với chuyện này, ta chỉ có thể nói, An đại sư muốn để cho Lý Tư Bằng đi tìm cái chết. Tại sao vậy? Không phải Lý Gia mời ông ta đến bảo vệ Lý Tư Bằng sao? An đại sư vội vàng đến khu du lịch ra vẻ bảo vệ Lý Tư Bảng. Đơn giản là ông ta có nỗi khổ riêng, cho nên không thể không làm như vậy. Có thể là năm xưa nợ ân tình của Lý gia. Nhưng theo sự hiểu biết của ta về An Đại Sư, thì ông ta là một người ghét cái ác như kẻ thù. Sau khi ông ta tiếp xúc thân cận với Lý Tư Bảng, đương nhiên đã nhìn ra trên người tên này mang theo mấy chục mạng người, cho nên ông ta đã nổi lên sát tâm. Phường thiếu, ý của ngươi là An Đại Sư mượn đau rất người ư? Không sai, không dương gì an đại sư mận đau giết người, ta nghi ngờ Lý Quận Manh cũng đang chơi chiêu trò này. Cái gì chứ? Nhưng cô ta chứ là em gái ruột của Lý Tư Bằng cơ mà. Em gái ruột thì sao? Lý Tư Bằng làm nhiều chuyện bất nghĩa như vậy, Lý Quận Manh vốn cũng không cùng một đường với anh ta. Còn nữa, Lý ra đứng đầu trong giới tài phiệt, không phải chuyện lục đục, ám hại tinh kế là chuyện thường ngày sau. Nhưng lý quần manh thoạt nhìn rất là đáng yêu, bộ dáng trông rất là hiền lành, không giống người có thể nhẫn tâm giết chết anh trai ruột của mình đâu. Cái này Lâm gia mà, ngươi rảnh rỗi thì xem sách về lịch sử của nhân loại đi. Trên đó có bốn chữ lớn, tự giết lẫn nhau vô cùng đẫm máu. Còn về vẻ ngoài sao? <cười> Ai lại thể hiện nội tâm lạnh lùng độc ác ở trên mặt chứ? Ta vẫn cảm thấy Phương Thiêu ngươi nghĩ hơi quá rồi đấy. Ăn đại sư có khả năng đến tám phần mượn đau giết người. Nhưng Lý Quốc Minh ta vẫn giữ ý kiến của mình. Tốt, vậy chúng ta quan sát thử, xem rốt cuộc là ai nhìn người chuẩn hơn. Tôi và Phong Lâm Sam nói chuyện với nhau, khí chất tiểu dạ đột nhiên dừng bước. Con người các ngươi đúng thực là đáng sợ. Cô ta rất là nghiêm túc nói ra câu này. Đa số con người đều sợ quỷ. Tôi cũng nghiêm túc đáp lại. Đáng ghét, ngươi nói chuyện phiền chết đi được. Tiểu Dạ nghe thế thì sù lông, trợn to đôi mắt xinh đẹp lên. Tôi và Phong Lâm Giàm cùng cười lớn. Sương mù phía trước tan dần, biệt thự ở góc đông bắc xuất hiện. Người đầu tiên phát hiện chúng tôi là cô phóng viên xinh đẹp. Từ đầu đến cuối, cô ấy vẫn luôn đứng ở trước cửa sổ. Khi trông thấy chúng tôi thì lập tức la lên: Cửa bên ngoài của biệt thự mở rộng. Cửa bên trong cũng được mở ra. An Đại Sư dẫn theo hai đồ đệ, có hơi kích động nhìn nhóm người chung tôi. Sau đó ánh mắt bị hấp dẫn bởi cô gái nhỏ đang yêu. Trong mắt của bọn họ đều hiện lên vẻ nghi ngờ. Không biết tại sao tôi ra ngoài một chuyến lại dẫn theo một cô gái trở về chứ? Tôi chú ý đến ánh mắt của An Đại Sư đột nhiên trở nên thâm sâu. Mơ hồ có thể thấy được dấu viết pháp lực. Trong lòng giật mình Biết rằng An Đại Sư đang khởi động một loại đồng thuật nào đó Để mà giám định thân phận của Tiểu Dạ Ánh mắt của An Đại Sư trở về bình thường rất nhanh Rồi mỉm cười nhanh đón Tôi thở dài ra một hơi rồi nói Xem ra Nguyễn Trang của Tiểu Dạ Đã giấu giúp được người có kinh nghiệm phong phú như là An Đại Sư Đúng thực là lợi hại Tiểu Hiếu à Cuối cùng thì các người cũng đã trở về rồi Ta vô cùng lo lắng Mau vào đây đi Cô gái này là ai vậy chứ? An đại sư khách sáo dẫn chúng tôi vào. Sau đó, câu chuyện chuyển đến chân người tiểu giả. Đại ca ca, ta sợ. Tiểu giả bắt đầu diễn kịch, nhan gan nói một câu rồi lập tức trốn ra sau lưng tôi. Tay níu vạt áo của tôi, dáng vẻ sợ sệt như là rất sợ người lạ vậy. Trong lòng tôi thôi vậy tự cười khổ. Xử lý thế nào bây giờ? không chỉ có thể diễn kịch theo chứ sao. Tiểu Dạ đừng có sợ, đây chính là An ba ba, mau gọi ba ba đi. Tôi ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ đầu của Tiểu Dạ trấn an, sau đó chỉ vào An đại sư rồi nói. Tiểu Dạ chừng mắt nhìn tôi một cái, ở một góc mà người khác không thấy được, ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ lại thay đổi, rất nghe lời gọi một tiếng ba ba. An đại sư lập tức mềm lòng, Tôi chú ý đến phần lớn đàn ông và phụ nữ trong sành Đều đang dùng ánh mắt như là mẹ hiền Nhìn tiểu dạ Thì lập tức biết màn biểu diết này Vô cùng thành công rồi Đấy lòng tôi thầm mắng Quỷ vật chiêu trò Nhưng cũng không thể vạch trần được Dẫn cô gái nhỏ đến sofa Ở góc vắng người Sau đó ngồi xuống Có nhân viên phục vụ ở khu du lịch Mang đĩa trái cây tới Tỏ ý tiểu dạ có thể thoải mái dùng An đại sư ngồi xuống bên cạnh khắc lâu đột nhiên giáng xuống, tiêu dạ là khỏi cha mẹ. Sau khi ta kết thúc thăm dò trở về thì gặp cô ta, cho nên ta đưa về chăm sóc chứ đã. Thì sao là vậy? Có điều cô ấy là một cô gái, người là đàn ông, khó mà chăm sóc chu toàn được, hay là để cháu nữ đồ đệ của ta là Vũ Đồng chăm sóc cô ấy đi." An đại sư đưa ra đề nghị. Vũ Đồng cười sau đó tiến lên, muốn ôm lấy tiểu dạ. Tiểu dạ quay đầu nhìn tôi, Tôi cười cười với cô ta rồi nói: "Vô Đồng thì tỷ là người tốt, người cứ đi theo cô ấy đi, chúng ta sẽ nghĩ cách để mà tìm cho mẹ cho ngươi." Lúc này Tiểu Dạ mới buông lòng đề phòng, ôm Vô Đồng, còn không quên cầm lấy táo và quyết. Vô Đồng rất là thích thú, ôm Tiểu Dạ vào lòng, dịu dàng nói chuyện. Tiểu Dạ tùy theo tình huống mà cười. Hàn Đại sư nháy mắt ra hiệu, Vô Đồng lập tức đưa Tiểu Dạ sang một bên chơi. Cà ca của ta ở lại sân khấu kịch bên kia để mà đón tiếp ngươi. Sao không thấy hắn ta trở về cùng các ngươi? Ngồi sau lưng An Đại Sư, Lý Quẩn Manh không nhìn được mà hỏi. Trong mắt tôi mang đầy thâm ý, nhìn về mặt chẳng đầy lo lắng của cô gái, đáy lòng hơi giao động nói. Chẳng lẽ ta nghĩ sai về cô ta rồi sao? Chúng ta không đi ra ở hướng sân khấu bên kia, mà đi ra một hướng khác. Phát hiện bên này có người cho nên tới xem. Hóa ra là các ngươi. Quãng đường này không gặp anh trai của ngươi. Tôi nói dối như vậy. Hàng lông mày mảnh của Lý Quốc Minh khẽ nhảy lên hai cái, trong mắt nghi ngờ nhìn tôi vài lần, sau đó cũng không hỏi tiếp nữa. Tôi trả lời không chút sợ hở, nếu cô ta muốn tìm Lý Tử Bằng thì phải quay trở lại xem. Sương mù bên ngoài lúc này càng dày đặc và đen kịt. Cô ta mới biết ẩn sâu bao nhiêu nguy hiểm. Cô gái biết cổ võ cũng sẽ sợ hãi trong hoàn cảnh này. Lý Cuồn Nương không cần lo lắng, bọn họ mang theo mặt nạ phòng độc, đợi một lúc không thấy thì bọn họ chắc chắn sẽ quay trở lại thôi. An đại sư trấn an, giọng nói ôn hòa, lý cuồn manh thả lỏng. Tôi lạnh mắt nhìn, nhưng lại thực sự không nhìn ra sơ hở gì. Hai vị này đều biểu hiện rất bình thường. không giống như là người mệt đau giết người. Nhưng nhớ lại quá trình mình lừa lạc phiến tiêu, tôi cảm thấy không thể tin tưởng những gì mắt của mình thấy. Những điều này không quan trọng, trước tiên đặt sang một bên đã. Tôi phất phất tay, bố trí một tầng pháp trận nhỏ bao trùm An Đại sư, Lý Quốc Minh, Trần Ngư và Phong Lâm Giám ở bên trong. Lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó hít một hơi thật sâu, rồi kể lại kinh nghiệm của bản thân một lượt. Tôi không nhắc đến siêu cờ trùng Tiểu dạ Và mấy quỷ vật tôi thu phục được Chỉ nói một phần An Đại Sư nghiêm túc nghe Lông mày càng nhú chặt hơn Pháp tạc thời gian Người cầu cứu Thủy mốc cờ yêu Cái gì vậy chứ An Đại Sư đứng dậy Đi qua đi lại Chìm trong chầm tư Chúng tôi đều giữ im lặng Không quên giấy suy nghĩ của ông ta nữa Trận ngư à Người cảm thấy thế nào An đại sư suy nghĩ một hồi, sau đó dừng bước lại, nhìn về phía năm đầu đệ hỏi. "Đây cũng là để kiểm tra hắn ta." Trần Ngư đã sớm cung kính hầu hạ bên cạnh, nghe thích sư phụ của mình đặt ra câu hỏi, thì hắn ta trầm ngâm một lát, sau đó chậm rãi trả lời. "Người cầu cứu kia là mưu chốt. Hắn ta đã truyền âm cho Viện đạo Hưu này, nói rõ không cứu hắn sẽ có hậu quả gì. Thả tin có còn hơn là không." Nhưng vấn đề là Đạo hiểu xong đến tầng thứ hai Thì đã gặp phải tập kích của thủy mốc cửa yêu Giả sử Chúng ta đã cố hết sức vượt qua tầng hai Ba tầng kia cân số tả ma Có phải kinh cụng hơn cả thủy mốc cửa yêu không? Nếu như vậy Ta cảm thấy chưa chắc chúng ta có thể đi tiếp lên trên Nhưng cũng không ngoại trừ có khả năng Người cầu cứu ở trên tầng ba Nguy hiểm trong đó khá là cao Làm không cẩn thận sẽ xuất hiện thương vong Vẫn phải cẩn thận làm việc mới được Trần Ngư nói rõ ràng thành thục, vừa chỉ ra điểm mấu chốt để ra tay cứu viện, còn nói rõ mức độ nguy hiểm, chuyện xấu đó chỉ có thể để cho An đại sư quyết định. Nhưng rể ngươi nói đều không sai. Tiểu Huy à, hay là chúng ta tụ họp lại một chỗ rồi lại xung vào lần nữa đi, nếu không thì chỉ có thể ôm cái điện thoại ở đây thôi. An đại sư tán thành với phân tích của Trần Ngư, quay đầu nhìn về phía tôi hỏi, "Tôi đứng dậy chắp tay hành lễ, sau đó nghiêm túc trả lời. Vậy thì cứ làm theo ý của đại sư đi. Được rồi. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, tiểu hữu à, ngươi lại khiến cho lão phu nhìn với cặp mắt khác siêu số đấy. A đại sư rất tán thưởng tôi rồi nói. Đại sư quá khen rồi, việc này không nên chậm trễ, hay là chúng ta lập tức hành động đi. Tôi khiêm tốn, rồi nói ra một đề nghị. Tốt nhất là đợi thêm nửa giờ nữa." An đại sư bỗng nhiên nói như vậy. "Tại sao vậy chứ?" Tôi cũng không hiểu, hỏi lại ông ta. An đại sư cười cười trả lời. "Người ở đây rất là nhiều, sống gián lẫn lộn, giờ theo kinh nghiệm phán đoán của lão phu thì bên trong có thể ẩn nấp đồng nghiệp. Chỉ có điều đạo pháp người trang cao siêu, dầu giếm được quan sát của lão phu và tiểu hữu. Chuyện trước mắt quá khẩn cấp." Động tới sinh tử, liên quan đến tỉ độ không gian vô cùng hung hiểm. Cho dù ta vào nguy lên thủ lại, cũng chỉ là thú thực lực đơn bản. Ta cần nhắc, thông báo rồi dò trong đó với mọi người, mong những đồng nghiệp ăn năn ra mặt trợ giúp, như vậy mới có thể tăng thêm phần thắng. Không biết là ý của tiểu Hưu như thế nào. Đại sư nói có lý, cứ làm như vậy đi, nhưng mà không biết những người đồng nghiệp này có thể đứng sai không? Tôi tán thành ý nghĩ của ông ta. Chuyện này sao? Chỉ có thể xem ý trời, ta và người cố hết sức làm được. Mọi người đều bị vây ở nơi này, ngoài trừ liên thủ đối địch thì cũng chẳng còn đường sống nào khác. Ta cảm thấy nhất là có các đồng nghiệp ở đây, bọn họ sẽ không nhắm mắt làm ngơ, dù sao đã đe dọa đến sự an toàn tính mạng của bọn họ. An đại sư vừa nói ra như vậy, chúng tôi cũng không còn dị nghị gì nữa. Tôi vất tay xu đi pháp trận. Tám người đều nhìn về phía bên này. Các vị, lão phu có lời muốn nói. An đại sư đi tới trung tâm, giơ một tay lên rồi ra hiệu, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Vị tiểu hữu này đã mạo hiểm tính mạng của mình để mà thăm dò tình báo từ chỗ Hắc lâu. Nội dung cụ thể là An đại sư dùng ngôn từ đơn giản nhất, nói rõ tình thế nghiêm trọng. Trong sảnh nhao nhao như vỡ trận, người ở lan can trên tầng cũng nghe thấy. Bọn họ nghe nói đến dị độ không gian, quỷ vật và yêu quái thì trong mắt đều là vẻ không dám tin. Cũng đúng thôi, đa số người bình thường làm gì đã trải qua chuyện này chứ. Lập tức nổi lên tiếng bàn tán ầm ĩ, một viên đá rơi lên ngàn cơn sóng. Hắn nói cái gì? Trong hắc lâu có quỷ và yêu sao? Có phải ta đang nghe nhầm rồi không? Bằng hữu à, không phải là ngươi nghe nhầm đâu, ta cũng nghe rõ ràng mà. Thế giới này loạn rồi hay sao, hay là lão già này điên rồi chứ? Lời ông ta nói cô đang tin không? Chuyện này thì không biết được, nếu tin thì thôi có, không tin thì thôi. Ta lựa chọn về sau, có thể ra khỏi nơi quỷ quái này không? Chờ biết, sau khi tòa hắc lâu từ trên trời rơi xuống, đã có không ít người hoảng hốt chạy đi. Nhưng hơn một nửa trong đó bị lạc trong sương mù lại quay về, cũng may là không có sâu hiểu chúng độc. Vậy có phải những người không trở về kia đã chạy khỏi khu du lịch rồi không? Cũng rất là khó nói rõ. Nếu không khéo, cô kỳ đã chết ở một chỗ nào đó rồi đấy chứ. Vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Ta còn có con gái, ai có thể bảo vệ chúng ta đây? Ta rất là sợ. Âm thanh bàn tán loạn thất bát Cứ như là rồi bỏ bay vô vụ bên tai, tôi bị tiếng ồn ào làm cho nhức cả đầu. Trần Ngư à? An đại sư dường như đã sớm đón trước được, ông ta vẫy tay ra hiệu. Nam đồ đệ Trần Ngư đeo túi sách, nhanh chóng cất bước đi tới trước mặt mọi người, chắp tay bốn phía. Tiếng ồn ào bốn phía dần dần yếu đi, mọi người nhìn về phía người trẻ tuổi này. Các vị bằng hữu, ta tên là Trần Ngư, là xuất mã đường khẩu đệ mã Cho tới giờ, mọi người đều có hiểu biết rất ít đối với chức nhịp xuất mắt tiên này. Hôm nay, ta sẽ cho các vị tận mắt trông tới một thế giới hoàn toàn mới. Vừa nói xong lời này, hai tay của Trần Ngư nâng lên trước mặt, nháy mắt kết động mười mấy chỉ quyết, trong miệng thì khét quát một tiếng. Cung thỉnh Đại Tiên hiện thân! Mọi người mở to ái mắt nhìn. Trong đó có mấy người lớn tuổi, khinh thường cười lệnh một tiếng sửa nói. <cười> người dẫn với giang hồ ở ngay đây sao? Giả thân giả quỷ, giả xanh lừa bịp phải không? Bảo ta tin ngươi mới là lạ đấy. Người trẻ bây giờ không lo học cho giỏi, xem qua mấy bộ phim ma quỷ lừa gạt người, đã bắt chước tèo rỗng vẻ lừa gạt của những tuật sĩ trên giang hồ. Vấy hổ không thành lại biến thành chó. Ta nghĩ bọn họ đang nói điều đấy, thêu dệt để dọa người. Mục đích chính chỉ là túi tiền của mọi người. Cần phải tỉnh táo lên, đừng có để cho bọn họ lừa Còn không phải sao, trời đất, biểu diễn cái quái gì vậy chứ Mới lâu già lúc mắng người, cũng vô cùng hăng hái Nhưng không đợi cho mấy người này nói xong Yêu phong trước người của Trần Ngư lay động Hiện ra một con trồn dài hơn 3 mét Bên cạnh từng cơn yêu phong Con trồn siêu lớn nha nanh về phía mọi người xung quanh Tầm chỉ còn mở miệng nói với người. Làm sao? Làm sao? Những người ở đây đang nhìn ngở bản Thiên Nhi tồn tại sao? Trời ạ, yêu yêu quái, chạy mau, đừng để cho nó ăn thịt. Trời đất ơi, mẹ mẹ đang ở đâu? Ở đây có yêu quái. Một đám người bình thường nào từng thấy qua thứ này chứ? Tất cả đều bị dọa ngất đi. Đến khi tỉnh táo thì lại nhấc chân muốn bỏ chạy. đều đứng nghiêm hết cho bọn tiên nhi. Con tròn cơ một giọng nói giả tang thương, theo từng ra lệnh của nó, yêu khí tung hoành hướng về phía đám người đang sợ hãi. Chỉ trong nháy mắt, mọi người đã bị yêu lực khủng bố trấn giữ. Một đám không thể động đậy đứng nghiêm tại chỗ, âm thanh cũng không phát ra được, chỉ có trong mắt đảo tròn, thể hiện sự sợ hãi. Con tròn cười to, còn cố ý đứng lên dương nhanh mưu vút hù dọa người. Tôi chú ý tới mười mấy vết nhát gan trên quần đã bắt đầu xuất hiện dấu vết nào đó. Bạo nọ thực sự đã bị dọa đến không thể khống chế được. Mùi khó người tràn ngập trong sảnh, khiến chỗ An đại sư không vui mà hừ một tiếng. Con trốn đang đắc ý nhô lên, lập tức ngoan ngoãn hạ chân trước xuống, cúi thấp thu nhỏ người, còn quay đầu đi qua, cười lấy lòng An đại sư. Một màn cực nhân tính hoan này rơi vào trong mắt của mọi người. Con người của bọn họ dường như đều trưởng lớn nhưng muốn rốt ra ngoài vậy. Cảnh tượng trước mắt này hoàn toàn phá vỡ nhận thức của bọn họ. Yêu quái trước kia chỉ tồn tại trong tác phẩm điện ảnh và truyền hình lại đang thực sự xuất hiện trước mặt mình. Bọn họ còn tự cảm nhận được sự khủng bố bị yêu khí trấn giữ, ngay cả khi nói chuyện cũng không làm được. Những người này làm sao còn dám nghi ngờ nữa chứ? Được rồi. An đại sư hướng về phía Trần Ngư. phân phó một tiếng. Trần Ngư cung kính đáp lại, sau khi bấm pháp niệm quyết thì nói với con tròn: "Xin mời đại tiên trở về vị trí cũ." Con tròn không dám tức giận với An đại sư, Đường Nhân có thể bày tỏ sắc mặt với đệ mã nhà mình. Sau khi nó tàn nhẫn trừng mắt nhìn Trần Ngư một cái, yêu phong thu lại, cái bóng liền biến mất. Một đám người đã ngã ngồi xuống đất, ngay sau đó Liên tiếp là những tiếng hoảng sợ, còn có một số cô gái bị dọa sợ đến mức phải khóc thút thít. Yên lặng nào? Sắc mặt của Trần Ngư nghiêm lại, một cỗ sát ý hiện hữu. Tất cả mọi người đều nín thở, bọn nó có thể cảm nhận được sâu sắc một cỗ uy áp nào đó. Cứ như thế, nếu bọn nó tiếp tục ồn ào thì rất có thể sẽ chết ngay tại chỗ. Mọi người đều im lặng, cầm như hến. anh đại sư thường làm những việc phi thường trong những thời điểm đặc biệt. Đây là điều rất cần thiết. Một là để cho đám người phiền toái phải câm miệng, còn có một mục đích khác là có thể thể hiện ra thực lực để pháp sư ẩn nấp cần vài suy nghĩ lại. Trư vị vừa rồi tiểu đồ đại có chỗ thật lễ, la phù thay mặt tạ lỗi. Nói về chủ đề chính đi. Có đạo hữu nào nguyện ý ra mặt trợ giúp bên tam một tay không? Thủy Mâu Cực yêu kia không phải dễ đối phó, nhưng sự tồn tại của nó thì đã uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn của mọi người ở đây. Nếu tổ đổ, thị trấn cũng chẳng còn. Các vị đạo hữu cũng không nên hại người hại mình chứ. A đại sư phất tay, lệnh cho Trần Ngưu lui ra, tận tình khuyên bảo mọi người. Tôi nhanh chóng quan sát sắc mặt biểu tình của tất cả mọi người. Trong lòng liên tiếp chấn động, bởi vì Nhìn thấy thần thái của bảy người, không giống người bình thường. Bảy người này không phải là người bình thường. Một tiếng thở dài, một người phụ nữ trầm rãi đi ra từ trong đám người. Là một phụ nhân khoảng 40 tuổi, mặc một bộ quần áo đơn giản, tướng mạo trầm trung, đặt ở trong đám người thì không dễ thấy chút nào. Nhưng khi cô ta đi xa, một cỗ khí thế như có như không được phóng thích ra ngoài. Tôi cũng cảm nhận được không khỏi chấn động. Trình độ đạo hạnh của phụ nhân này dường như không kém An đại sư bao nhiêu. Lại là vài thứ động. Đám người theo bản nông phân ra hai bên, phía sau phụ nhân có lục độc 6 năm nữ đi xa. Bọn họ đều cố ý phóng thích pháp lực dao động của mình. Tôi kinh ngạc phát hiện, tất cả đều cao hơn tôi. Trong đó có ba người gần như đạt tiêu chuẩn của An đại sư, bốn người khác cũng là sự tồn tại không thể khinh thường được. Ánh mắt của tôi lấp lánh nhìn trăm chú bọn họ, đây lòng rất là phấn khởi. Nơi này đúng là Ngọa Hồ Tàng Long. Cứ như vậy, khuyết điểm nhân tụ không đủ, thoáng cái đã được bổ đắp. Bảy đạo hữu mới xuất hiện, ba nam bốn nữ. Vô lượng thọ Phật, An đại sư, Bần đạo hữu Hưu Lễ. Ta là đệ tử nội môn của Đạo Đức Lâu Quan, thôi đừng lăng. Phụ nhân mặc đồ thoải mái, chắp tay với An đại sư và tôi. vừa mở miệng, nói ra danh hiệu khiến cho tôi khiếp sợ. Đạo đức lâu quan. Phong Lâm Sam đứng ở phía sau tôi kinh ngạc, lặp lại bốn chữ này một lần. Thật ra thì so với hắn, tôi còn khiếp sợ hơn, chỉ là mặt ngoài diễn tốt, người ngoài nhìn không ra mà thôi. Đạo đức lâu quan, đại danh đảnh đảnh, chỉ cần là pháp sư thì ai mà không biết, người nào mà không hiểu chứ? Đây chính là một trong những đại phái nổi danh đương thời. Nghe ra hùng đồn đại, bên trong cao thủ nhiều như mây, chỉ nói điều vị so với Lam Sơn Thái Hự đạo cung thì không kém chút nào, thậm chí tựa như còn cao hơn một bậc. Nữ đệ tử nội môn của tông phái khổng lồ này cũng đang ở trong khu du lịch suối nước nóng, thực là ngoài dự liệu của mọi người. A đại sư ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Thôi Đường Lang, Sâu trong đánh mắt có chút ngạc nhiên. Vậy ra là Đường Lăng đạo trưởng, nổi tiếng đã lâu rồi. Tại hạ có lễ. Ông ta cúi đầu theo nghi lễ giang hồ, lời nói vô cùng lịch sự. "Cố chính là Đường Lăng đạo trưởng sao?" Trời đất, lại gặp được nữ đạo trưởng đáng sợ như vậy ư? Tiếng truyền âm của Phong Lâm răm đến tai tôi. "Đường Lăng đạo trưởng, nổi tiếng lắm sao?" Tôi là một kẻ tán tu, đương nhiên là không rõ lắm về những cao thủ trong đạo sa. Chính vì vậy, tôi truyền âm hỏi lại. Pháp lực bao bọc lời nói, khóa mục tiêu gửi đi, chỉ cần khoảng cách không quá xa, không cần lo bị người khác nghe được. Phương pháp truyền âm này cũng tương đối ổn định, nhưng đối với đạo hạnh có một số yêu cầu. Những pháp sư mới bắt đầu rất khó làm được. Nhưng bây giờ, tôi đã cao hơn một chút so với pháp sư tập sự. Truyền âm có thể sử dụng thuần thục. Phương Thiếu ạ, người có truyền thừa lợi hại như vậy, nhưng đối với danh nhân đạo sa lại biết rất ít, ta thực sự là không biết nên nói cái gì với người đây. Miệng của Phong Lâm Sam rất lạ đê tiện nói. Người đừng có nhiều lời, nhanh chóng kể cho ta nghe về Đường Lăng đạo trưởng đi. Tôi bèn phân phó hắn. Được rồi, Đường Lăng đạo trưởng này tên thật là thôi Đường Lăng. Năm nay 41 tuổi, lúc 13 tuổi nhập môn đạo đức lâu quan, là một trong những đệ tử ưu tú của ngũ trưởng lão nội môn. Danh hiệu Đường Lăng đạo trưởng chính là do cô ta có được vào năm 30 tuổi. Đường Lăng cái sau khi giao phối với Đường Lăng đực đều sẽ ăn thịt bạn đời để mà bổ sung dinh dưỡng. Hành vi này trong mắt con người vô cùng tàn bạo và đáng sợ. Hai chữ sau tên thôi Đường Lăng có âm giống với Đường Lăng Nhưng không phải vì âm giống mà người ta nhớ tới, mà bởi vì cô ta hành động rất tộc ác, khiến cho người ta gọi cô ta là Đường Lang đạo trưởng. Đặc biệt là đối mặt với yêu ma quỷ quái, luôn không để sống sót. Đối với pháp sư tà đạo cũng mang thái độ tiêu diệt hết. Điểm quan trọng là người này có đạo pháp cao cường, được ngũ trưởng lão yêu ái, ban cho nhiều pháp khí mạnh mẽ, uy lực càng tăng. Năm 30 tuổi, cô ta xuống núi tu xu hành Tại một nơi yêu ma quỷ quái lộng hành, nữ đạo sĩ đơn độc truy diết sáu tiên cao thủ yêu tà trong mười sáu ngày. Trật vật chiến đấu trong máu, tiêu diệt tất cả mục tiêu. Một trận gây kinh nhạc thiên hạ. Sáu tiên yêu tà đều chứt dưới tay của cô ta, chất thàm hại, bị chặt làm đôi. Từ đó đứng lang đạo trường trở thành danh hiệu độc quyền của cô ta, khiến chỗ yêu quá nghe tin mà khiếp sợ. Người nói cô ta có giỏi không? Phong Lâm Sam nói rõ nguồn gốc của danh hiệu chỉ trong vài câu. Tôi không khỏi rùng mình. Ban đầu tôi nghĩ mình đồ tàn nhẫn và quyết đoán, nhưng so sánh mới biết, so với Đường Lăng đạo trưởng này, tôi cũng chỉ là tiểu vũ so với đại vũ mà thôi. Đường nhìn người phụ nữ này có vẻ ngoài bình thường mà lầm, ném vào trong đám đông sẽ không có gì đáng chú ý, nhưng trùng xa đây là một nữ sát thủ đội lốt người. Thật may không trọc giận cô ta. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu tôi. Ở phía bên kia, Đường Lăng Đạo trưởng cười nhẹ, trò chuyện với An đại sư vài câu lạnh lùng. Một đôi mắt ẩn sâu sát khí, đột nhiên chuyển sang gương mặt của tôi. Vô Lượng Thọ Phúc, đạo hữu này, Bần đạo hữu hiếu lễ, không biết phải gọi tên của đạo hữu ra sao. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén. Cách đây không lâu, chính là tôi tự nguyện làm tiên phong để thăm dò Hắc Lâu. Dỗ rằng Đường Lăng Đạo trưởng đã để ý vào quan tâm đến tôi. Tim tôi đập thình thịch. Đối diện với đôi mắt bình tĩnh của người phụ nữ này, tôi cảm thấy lòng mình rất căng thẳng. Các đệ tử nội môn của Đạo Đức lâu quan quả thực đáng sợ. Chỉ một ánh mắt thôi cũng làm cho pháp sư bình thường đều không thể chịu được. Đạo trưởng khách sáo rồi. Ta đi lang thang khắp giang hồ, có thói quen đeo mặt nạ lên mặt để làm việc. Thế nên huynh đệ đạo xa yêu quý gọi ta là Thiêm Phổ Tu La. Tôi nhanh chóng rửa ra, rồi lấy từ trong túi chiếc mặt nạ kinh kịch từng dùng ở Lâm Hoa Bộ Phiên, sau đó tiện tay mà đeo lên mặt. "Thiềm Phổ Tu La sao?" Trong mắt của Đường Lăng Đạo trưởng lóe lên một tia hoài nghi, rõ ràng chưa từng nghe thấy biệt danh này bao giờ. Trong lòng tôi cũng khẽ thầm nói, "Biệt danh này là ta tự bịa ra, người nghe được từ đâu chứ?" "Cũng được, bản đạo sẽ gọi ngài là Đạo Hiếu Thiềm Phổ." Ánh mắt của tôi Đường Lang trở lại bình thường, lời nói dịu dàng. Nhưng tôi biết, người phụ nữ này rất là tinh ý, đâu dám xem thường chút nào. Trò chuyện với cô ta vài câu, ánh mắt của tôi rơi xuống những người đang đứng phía sau. Người đàn ông có môi mỏng mặt lạnh, mắt hẹp, tiến lên hai bước, tư thế kiêu hãnh được thể hiện rõ ràng. Người đàn ông này chừng khoảng 35 tuổi, nhưng khí thế quá là mạnh mẽ. Đứng ở đó giống như một thanh kiếm sau lớp vỏ vậy, lạnh lùng sắc bén và khát máu. Đường Hiểu Sâm, tán tu, có biệt danh Đào Sa là Lệ Hoa Đao. Ngay trong khoảnh khắc người đàn ông tự báo danh của mình, tôi đã cảm nhận được. Đường Lăng Đạo trưởng đột nhiên hiện lên một tia sát ý. Cô ta nhìn chằm chằm người đàn ông, lạnh lùng hỏi: "Lệ Hoa Đao sao? Là ngươi một mình một Đao?" Tiêu diệt Ngũ Hành Môn năm kia sao? Hơn 100 người của Ngũ Hành Môn đều bị chặt giết. Trên thi thể có dấu hiệu của Hoa Lê, trên tường còn có dòng chữ máu, kẻ tiêu diệt môn phái Lê Hoa Đao chính là người sao? Khi lời này vừa nói ra, toàn bộ mọi người trong sảnh đều kinh ngạc. Người đàn ông lạnh lùng Đường Diểu Sâm quay đầu nhìn Thôi Đằng Lang, trong ánh mắt lạnh lùng không tích sự biến động cảm xúc. Hắn ta và nữ đạo trưởng nhìn nhau khoảng 10 giây. rồi từ từ gật đầu nói, chính là ta. Cùng với mấy chữ này thì có một tiếng vang lên, trong tay của Đường Lăng đạo trưởng xuất hiện một cây phất trần. Sức mạnh kinh hồn từ phất trần được giải phóng ra cùng với sức ép nặng nề như núi vậy, đập vào Đường Diểu Sâm. "Tội đồ, hôm nay ngươi phải bồi thường cho những linh hồn vô tội đi." Sức mạnh điên cuồng được phóng ra xung quanh dưới cơn giận dữ của Đường Lăng đạo trưởng. Bàn trà Ghế sofa xung quanh đều bị dung chuyển thành một mảnh nhỏ. An đại sư và tôi nhanh chóng lùi lại. Chúng tôi trao đổi ánh mắt với nhau, đồng thời giơ tay kích hoạt trận pháp để bảo vệ. Chỉ trong một thoáng, chúng tôi đã cô lập những người bên ngoài. Nếu không thì dư chấn của hai cao thủ này chỉ cần ngẫu nhiên ra tay, cũng đủ giết chết tất cả những người thường khác rồi. Đường Lăng đạo trưởng giận dữ ra tay, tôi không thể nào ngăn cản được. Nhưng nhìn về mặt của An đại sư thì Hình như cũng không muốn ngăn cản. Dường như Đường Diệu Sâm đã kích động sự tức giận của mọi người. Cũng đúng, hạ sát một môn phái nhỏ hơn 100 người, dù có thù hận cũng rất quá đáng. Tất nhiên Đường Lang đạo trưởng tàn nhẫn sẽ không để yên. Chúng tôi đều lui ra ngoài, để lại không gian cho hai người họ. Đường Lang đạo trưởng hay thật, không hỏi đúng sai đã xả tay rồi. Ngươi cho là ta sợ ngươi sao? Đường nhiều sâm lạnh lùng cười. Một thanh đao mềm dài hơn 2 mét được hắn ta lấy ra từ eo của mình. Hóa ra vật này luôn được hắn ta đeo quanh eo. Dưới sự chuyển động của nguồn sức mạnh, thanh nhuãn đao chỉ sổng ba ngón tay, đột nhiên thẳng như thương, chĩa vào kết phất chân rồi đâm tới. Trong khoảnh khắc một giây đó, ít nhất đã chọc ra hàng trăm nhát đao, dỡ sức mạnh pháp lực, có thể ngay thay tiếng gió và sấm. Phất chân và nhuãn đao nhanh chóng va chạm, phát ra một số tia lửa. Hai người thay đổi vị trí, trở lại vị trí ban đầu. Lệ Hoa Đao đường hiểu sâm, nhưng người giữ nhuãn đao, giữ thế đâm về phía trước, khóe miệng có một dòng máu rỉ ra. Phía bên kia, Thôi Đằng lang quay lại nhìn bóng lưng của hắn ta, sau đó lạnh lùng nói: <cười> "Người rất là mạnh, nhưng gặp phải bản đạo cũng chỉ có con đường chết mà thôi." đường nhiều sâm khó khăn quay người lại. Chúng tôi nhìn rất rõ ràng, ngực và bụng của hắn ta đều có vết cắt, máu tuôn ra làm ướt đẫm cả quần áo, rõ ràng hắn ta không phải là đối thủ của Thôi Đường Lang. Nhìn kỹ Thôi Đường Lang, chỉ có tay cô ta bị trúng vài nhát dao, vết thương rất nhẹ. Thôi Đường Lang nói xong lời khơ nga, lại chuẩn bị ra tay. "Từ từ đã." Tôi tiến lên một bước cất giọng ngăn cản. Làm sao vậy? Huynh đệ Thiểm phổ muốn xen vào chuyện này sao? Thôi đừng lang nhìn tôi với vẻ mặt khinh thường hỏi. Đôi mắt tôi lạnh lùng. Đây là cô ta bị coi thường rồi sao? Cũng đúng, nếu chỉ nói về đạo hạnh ba động, tất cả các pháp sư trước mắt đều mạnh hơn tôi. Nhưng mà các ngươi không biết danh tính của ta. Sức mạnh của đệ tử Ma Sơn Quỷ môn phải tính cả sau khi xếp chồng nuôi quỷ, thống ngự yêu và điều khiển xác chết. Đào Trường hay bình tĩnh lại. Tôi lạnh lùng nói, tôi không nhìn đôi mắt đầy tủ hận của Tô Đằng Lăng, mà quay đầu nhìn Đường Hiểu Sâm, người đang uống đan dược để kiểm soát vết thương, nghiêm giọng nói. "Đường đạo hữu, ta nghe lời chức đó của ngươi, chẳng lẽ khi giết hơn trăm người của Ngưu Hành Môn, ngươi có lý do riêng sao?" Đường nhân rồi. Đường Hiểu Sâm cười lạnh, nhuyễn nào khắc càng trăm chữ thượng hình hoa lê, rút khỏi pháp lực Phần trước xơi xuống mặt đất. Có thể nói một chút được không? Tôi lại tiếp tục hỏi. Tại sao lại không chứ? Tờ trên xuống dưới ngoài môn đều là đáng chết. Nói như thế là sao vậy? Mặt ngoài bọn chúng là một phần của danh môn chính phái. Nhưng lại vụn trộm gây ra nhiều tội ác như là giết người cướp của. Đáng chết nhất là bọn chúng còn câu kết với thứ lực sâu xa bên ngoài. Tiến hành một số việc làm đậm máu không thể để đời người khác biết để kiếm lợi nhuận, tích lũy tài chính bổ sung cho việc tu hành của chính mình. Tội ác của bọn chúng không thể kể hết, nhưng chính vì hàng năm đều nộp tiền bảo hộ cho Đạo Đức Long Quan, được sự bảo vệ của giáo phái lớn này, cho nên bọn chúng càng không biết điểm dừng. Thế tục không thể trị được chúng, giáo phái chân đạo cũng không dám chống lại Đạo Đức Long Quan, nhưng ta không cho phép giáo phái xấu xa như thế này sống sót được. Thế nên ta đã đột nhập vào tổng đàn của Ngũ Hành Bồ. một mình một đau, giết sạch sẽ. Lê Hoa đau Đường Diều Sâm nói xong, im lặng không nói gì nữa. <cười> Đúng thực là nhảm nhí. Thôi đừng lăng tức giận nói. Nghe Đường Diều Sâm cáo buộc đạo đức lâu quan bảo vệ ma đầu trong bóng tối, cô ta cũng không chịu nổi. Im miệng. Tôi tức giận quay lại mắng cô ta một câu. Tất cả các pháp sư, bao gồm cả An Đại sư đều nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc. "Ngươi đang nói với bần đạo sao?" Sắc mặt của Thôi Đằng Lang tức giận, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn tôi. "Đúng vậy." Tôi đối mặt với ánh mắt muốn ăn thịt người của cô ta, không sợ hãi mà đáp lại hai từ. <cười> "Ngươi đúng là dũng cảm." Thôi Đằng Lang điên tiết nói. Tôi nhắm mắt lại, trong lòng lạnh lùng cười khẩy. Lý do tôi chủ động làm ầm lên là vì có sự cân nhắc kỹ càng. Do đề xuất của An Đại sư, thông tin cá nhân được công bố cho mọi người, thật sự đã thu hút được bảy cao thủ pháp sư ẩn thân. Chỉ bàn về đạo hạnh, mỗi người đều mạnh hơn tôi. Pháp sư, một sự tồn tại đặc biệt, quan tâm đến việc xếp hạng theo tài sản và người có quyền lực. Chỉ nói về bề ngoài, không cần phải nói, dù là xuất thân hay là trình độ đạo hạnh, Tôi đều là người đứng cuối cùng. Đấy của chuỗi khinh thường trong giới Pháp Sư chính là Pháp Sư Tán Tu. Tính toán như vậy, trong nhóm Pháp Sư sắp được thành lập, điều vị của tôi ở thấp nhất giống như không cần thiết vậy. Làm sao tôi có thể chấp nhận điều này? Tình hình đó rất bất lợi cho các hành động tiếp theo. Mục đích tới đây là để thu tập linh hồn mạnh mẽ cho bản thân mình. Nếu không có quyền lực để nói chuyện trong đội, khi mạo hiểm đến hắc lâu, Liệu những pháp sư khác có chịu nhìn tôi để tu tập hồn ma không? Đừng nói đến là Đừng Lăng đạo trưởng. Những kẻ chuyên chiến đấu với pháp sư ma đạo như vậy. Chỉ vì tôi nuôi yêu quái, bất kể tôi làm gì trong mắt cô ta, tôi đều là ma đạo. Không cần phải nghĩ, chỉ cần tôi lộ ra phương thức nuôi quỷ điều yêu của mình, Đừng Lăng đạo trưởng nhất định sẽ coi tôi như kẻ thù, ghét đến mức muốn tiêu diệt tôi ngay lập tức. Các cao thủ của các danh môn chính phái đều cứng đầu, nói chuyện với bọn họ là tự hạ thấp mình. Vậy trước khi hành động chính thức, tôi phải nâng cao địa vị của bản thân. Làm sao để mà nâng cao đây? Đơn giản, vẫn là phương pháp cũ, dứt gã dọa khề. Trong bài pháp sư ẩn mình mới xuất hiện, Đừng Lăng đạo trưởng có trình độ đạo hạnh cao nhất, xuất thân cực kỳ ưu tú, tiếng tăm thì lừng lẫy. Đây chính là mục tiêu tốt nhất. Đánh gục uy phong của cô ta, pháp sư khác Ai dám không tôn trọng tôi Ngay cả An Đại Sư Cũng phải nhìn tôi bằng ánh mắt khác Như vậy Sẽ có quyền lực nói chuyện Thuần tiện cho các hành động tiếp theo của tôi Quyết định này Tôi mới nhảy ra Hơn nữa tôi không thể chịu được Những hành động ngạo mạn và bá đạo Của Đường Lan Đạo Trường Lê Hoa Đao Đường Nhiều Sâm Đã tiêu diệt hơn 100 người của Ngũ Hành Môn Nhưng ai dám nói Không có chuyện dấu kín ở trong đó Sao vào điều gì mà thôi đằng lăng, đã định rõ bản chất của vấn đề này. Đây cũng là một trong những lý do mà tôi đứng xa. Nói tóm lại, dù vì công danh vĩ tư, tôi cũng phải hành động. Trong đầu xoay chuyển những suy nghĩ đó, ánh mắt của tôi giữ vững bình tĩnh. Dù sao cũng đang đeo mặt nạ, đối phương muốn tìm hiểu biến động tâm lý của tôi, tự biểu cảm, mơ đi. Thôi đằng lăng, khi nói chuyện với ta hãy chú ý một chút. Nếu còn dám lớn tiếng Ta sẽ khiến chung ngươi hối hận không kịp Tôi không do dự mà nói ra một câu đánh thép Làm cho các pháp sư xem chuyện xung quanh Đồng loạt run sợ Họ thực sự không hiểu Tôi chỉ là một pháp sư tán tu Của đạo ảnh thấp kém Đâu có đủ can đàm để nói chuyện như vậy Với đứng lang đạo trưởng chứ Đạo hiếu tiềm phổ Người đây là Đăng Lê Hoa Đao đừng hiểu xâm Có chút cảm thấy có lỗi mà nói Tôi vẫy vẫy tay, ra hiệu cho anh ta không cần quan tâm. Tôi nhìn về phía Thôi Đằng Lăng với gương mặt tái nhợt, ánh mắt thất thường, sau đó tôi lạnh lùng nói: Bất kể điều gì, đường đạo đễu nói thật hay giả, nếu không có cuộc điều tra của người có thẩm quyền, không thể xác định tính chất trực tiếp. Đằng Lăng đạo trưởng có nguồn gốc danh môn không sai, nhưng người không phải là người xét xử trong giới pháp sư. không có bất kỳ tư cách nào để mà chỉ trích việc này. Hơn nữa, ta và An đại sư triệu tập các ngươi ra đây là để bổ sung thêm người giúp đỡ trong các hành động tiếp theo, không phải để cho các ngươi tự do làm loạn, hiểu chưa? chứ? Trước cuối cùng, tôi dồn pháp lực, phát ra một tiếng hét làm cho các pháp sư trong sảnh đều phải trợn mắt. Tốt, rất tốt. Tôi đừng lăng ta đã sống mấy chục năm trong giang hồ mà chưa từng gặp ai rửa soi người. như đạo hữu tiềm phổ thế này, dám giải ta làm việc chỉ bằng ngươi sao?" Thôi Đường Lang không tức mà lại cười, "Chỉ tôi bằng pháp khí phất trần, <cười> chỉ cần ta, cũng đủ để ngươi phải chịu đựng một hồi." "Thôi Đường Lang à, nếu ngươi biết cách hợp tác với đội nhóm, bảo ta hoan nghênh ngươi tham gia. Nếu ngươi muốn đầu đà thì miễn đi." Tôi nặng giọng nói. "Chết tiệt." Thôi Đường Lang nổi trận lôi đình, Đã bao giờ cô ta bị một pháp sư trẻ tuổi Nhục mạ thế này chưa? Nhất thời cô ta không kiềm chết được mình Tôi chú ý thấy An Đại Sư muốn nói điều gì đó Vì vậy tôi quay đầu nhìn về phía ông ta Ra hiểu cho ông ta không can thiệp Miệng của An Đại Sư mở ra Rồi lại đột nhiên đóng lại Nhìn tôi với vẻ hơi bối xối Nhưng không tiếp tục can thiệp nữa Tôi thở vào nhẹ nhõm Im miệng Hai chữ vô cùng lạnh lùng Lại tiếp tục quát Thôi Đường Lang không thể chịu đựng được nữa, một tiếng hét to vang lên. "Ta sẽ giết ngươi, đồ tiểu tử không tôn kính tiền bối." Tiếng vang lên, pháp lực đổ vào kết phất trận, tấn công về phía tôi. "Tuật truyền quỷ." Tôi đã sẵn sàng từ trước, trước mặt mọi người nhanh như một tia chớp, né tránh được đòn kinh hoàng của đối thủ. Sau đó tôi vươn tay vào trong áo, lấy ra một vài tờ phù. Dư âm nổi lên, khi âm bùng nổ, Trong cơn gió điên cuồng, ba con quỷ với hình dạng rất đáng sợ xuất hiện đồng thời. Lần lượt là, lạc đại mãn với gương mặt đen nhẹm và sâu xí, con quỷ đàn ông cao hơn 2 mét với nanh dài sắc nhọn và người phụ nữ quỷ một mắt với mái tóc đen và áo tràng đen. Những người này đều là những hồn ma mà tôi kiểm soát được bằng sợi tâm niệm, có thể coi là nòng cốt của đội ngũ. Trong khoảng thời gian dài trước đó, theo hiệu quả của tụ âm phù, Cộng thêm âm khí rất nặng ở đây, vết thương của mấy con quỷ này đã khép lại bảy tam phần. Lực chiến đấu cũng khôi phục lại khoảng tám phần như ban đầu. Nhưng thật ra thì, mặc dù ba con quỷ như vậy cùng hợp sức với nhau, cũng không phải là đối thủ của nữ sát tinh này. Nhưng không sao, bởi vì tôi có mang theo truyền thừa quỷ môn. Trong bí thuật quỷ đạo, có trận pháp bí thuật hợp kích trận quỷ đạo tam tài, chuyên dùng cho quỷ hồn. Trên bí thuật có đánh dấu, Thuật này xuất phát từ nhánh dương quỷ âm dương của Mao Sơn Quỷ Môn, là tuyệt học do Tổ sư Lâm Minh Nhữ tự sáng tạo ra, sau đó được thu vào trong truyền thừa của Quỷ Môn. Chỉ có một tin tức như vậy, dù sao trước đó thì tôi cũng chưa từng nghe nói đến Tổ sư khai phái Lâm Minh Nhữ, hiện giờ nghĩ lại, chắc chắn người đó là đại lão trong dị độ không gian. Trận pháp quỷ vật của loại hợp kích, còn có một bộ cực kỳ khủng bố Đó là bí truyền Kiếm trận Sâm La của Mao Sơn Quỷ môn. Nhưng Kiếm trận Sâm La yêu cầu số lượng nhiều quỷ vật, đạo hạnh cao, hơn nữa còn có nhiều điều kiện hạn chế. Mặc dù vô cùng lợi hại, nhưng lúc này tôi cũng không thể dựng lên được. Hơn nữa, đối pháo viên nữ đạo sĩ có đẳng cấp như là Đường Lang đạo trưởng này, cũng không cần đến Kiếm trận Sâm La, chỉ cần trận Quỷ đạo Tam tài này là đủ rồi. Trận này cần dùng một lúc ba con quỷ vật. Một khi thi triển hồi tụ lực lượng của Tam quỷ, ứng trận nhãn thiên địa nhân tam tài, vận chuyển như gió, đầu đuôi cùng nhìn nhau, không có kẽ hở. Toàn bộ chiến lực sẽ tăng lên gấp 3 đến 10 lần. Bội số tăng lên cụ thể thì phải nhìn vào mức độ khống chế trận này của Tam quỷ. Chức năng biên độ của trận này quá là mạnh mẽ, là thủ đoạn thượng thừa trong bí thuật độc môn của Ma Sơn Quỷ môn. Vì để tránh tiết lộ bí thuật của môn phái, cho nên nhất định phải là thuộc hạ âm linh hoàn toàn đáng tin cậy mới có thể được học trận quỷ đạo tam tài. So sánh với một nhà tứ quỷ như thành tựu, tất nhiên tam quỷ được khống chế bởi sợi tâm niệm càng phù hợp hơn với yêu cầu của tôi. Từ sau khi đi ra từ tòa hắc lâu, tôi đã âm thầm truyền tụ bí thuật của trận quỷ đạo tam tài này cho tam quỷ. Bọn chúng gần thân trong bữa chú, vừa dưỡng thương vừa suy nghi về trận pháp này. Bây giờ, đã đến lúc sử dụng rồi. Chỉ cần có trần pháp quỷ đạo tam tài trong tay, tôi mới không sợ danh tiếng độc ác nổi tiếng của đường lang đạo trường. Cố ý chèn ép cô ta để lập uy. Người là dưỡng quỷ sư tà đạo, đáng chết! Thôi đừng lang hoảng sợ, sau đó nổi giận nói. Cô ta hận nhất chính là pháp sư tà đạo, bây giờ gặp phải, lại còn sử dụng nhiều quỷ vật để tán tu tà đạo như vậy. Cô ta không dính ra sát tâm mới là lạ, lạ. Xung quanh đều là những tiếng kêu sợ hãi của các pháp sư, rõ ràng bọn họ cũng ngạc nhiên trước danh tính của tôi. Pháp sư luôn khinh thường pháp sư tà đạo. Họ đã quen với việc sử dụng thuộc tính pháp thuật để mà quy nạp trận doanh pháp sư. Không biết cái gọi là pháp sư chính đạo có bao nhiêu kẻ bại hoại. Trông pháp sư tà đạo lại có bao nhiêu hiệp khách trưởng nghĩa ngút trời. Đây đơn giản chỉ là thành kiến mà thôi. Tôi ghét nhất chính là loại người có thành kiến sâu sắc như là đám người Đường Lang đạo trưởng này, tự cho mình là đúng, nghĩ rằng mình đứng ở trên đỉnh cao của đạo đức là có thể tùy tiện chỉ trích người khác sao? Về nhà mà đứng trước gương soi xem, mình có cái đức hành gì được không? Ngày hôm nay, tôi muốn để cho bọn họ thấy, pháp sư tự đạo bị người ta khinh thường lợi hại đến mức nào. Chỉ nói về bản thân tôi, ngay cả khi thi triển đồng thuật hay thậm chí là để quỷ vật nhập vào người, thì cũng không phải là đối thủ của Đường Lăng đạo trưởng. Nhưng tôi là đệ tử của Ma Sơn Quỷ môn. Thực lực của pháp sư trong Quỷ môn từ trước đến giờ, yêu ma quỷ quái đều phải nuôi dưỡng chồng chất lên nhau để mà tiến hành tính toán. Không chồng lên đệ tử Quỷ môn này thì không phải là đệ tử giỏi. Nhìn thấy Tam Quỷ bày ra tư thế hợp kích trận pháp, thì cho dù là thôi Đường Lăng giận dữ, cũng ý thức được không thể khinh địch. Tay trái của ta lật lên một cái, ném ra mấy lá bùa lấp lánh ánh sáng, một ngón tay chỉ vào tam quỷ, nổ tung lên. Dương hỏa liên hoàn bùng lên từ trong lam bùa. Có thể thấy được cô ta đang nghiêm túc. Bọn lạc đại mãnh ngửa đầu lên trời gào thét. Nữ quỷ một mắt vung tay ra, phóng ra mấy chục cái băng trủy lấp lánh ánh xanh. Nam quỷ vạm vỡ thì biến hình một con quỷ khổng lồ, với hình thái quỷ trảo cuồng vũ. lực đại mãn huy động thanh kiếm ngắn, phóng thích quỷ khí để gia trì kiếm khí. Công kích của Tam Quỷ hội tụ một chỗ, trải qua trận quỷ đạo tam tài chuyển hóa biên độ, hóa thành cột sáng âm khí to bằng miệng bát, bao vây lấy các loại công kích này, lập tức xông ra ngoài va chạm với Dương Hỏa. Trong quá trình đó, sức mạnh của cột sáng âm khí không ngừng tăng lên, chờ đến khi va chạm với Dương Hỏa thì biên độ vừa vặn lên đến mức cao hơn một bậc. Một vụ nổ đáng sợ lập tức nổ ra vào lúc va chạm nhau. Sóng xung kích cường bạo bắn ra bốn phía. Các pháp sư xung quanh vội vàng xuất ra thủ đoạn để mà ngăn cản, nhưng vẫn không chịu nổi phải lui về sau. An đại sư vội vàng vận chuyển pháp lực trong trận pháp che chở, hấp thu sóng xung kích để mà không làm tổn thương những người bình thường bên ngoài. "Thôi đừng lang đập mạnh vào pháp trận che chở." Cánh tay cầm phật trần của cô ta hơi run rẩy, không dám tin mà nhìn về phía trước. ánh lửa tan biến, tam quỷ cũng xuất hiện ở phía bên kia của pháp trận che chở. Toàn bộ bốc lên khói đen. Về mà lại là một cục diện không phân thắng bại. Nhưng đừng quên, tôi còn có Phong Lâm Giám. Tôi giơ kiếm cầu đạo lên, ánh mắt của Phong Lâm Giám khóa chặt vào Thôi Đằng Lang. Ngày sau đó, hai bên lại tiếp tục giằng co, ai cũng không nói gì, nhưng tình hình sắp rõ ràng, bên tôi đang chiếm thế thượng phong. Trong bóng tối Tôi vẫn có một đòn sát thủ, Pháp khí âm dương độc hoa, chỉ có điều tôi không muốn sử dụng mà thôi. Mặc dù lấy nhiều đánh ít không vinh quang, nhưng cũng không còn cách nào. Giếng quỷ sư đều có cái đức hạnh này. Pháp sư chân giang hồ đều hiểu biết, cũng không ai nói là không được. Đệ tử quỷ môn cũng không phải là chúng quỷ đơn thuần, thậm chí chúng tôi còn nuôi thi và ngự sở yêu quái, không tính đến yêu ma quỷ quái trợ lực. Đệ tưởng Mao Sơn Quỷ Môn Ai chơi với ngươi chứ? Khuấy miệng của Thôi Đứng Lan chảy máu Quay đầu nhìn về phía tôi rồi nói Hừ, <cười> đúng là đồ vô liêm sỉ Lý ít đánh nhiều Người đang ý lắm sao? Tôi lạnh lùng cười đáp lại Thôi Đứng Lan Người đang nói cái gì vậy? Thứ ta luyện tập Chính là ngược sử yêu ma quỷ quái phụ trợ tác chiến Người yêu cầu ta đơn đả độc đấu với ngươi sao? Vậy tuổi tác của ngươi còn lớn hơn ta mấy chục tuổi? Cái này có tính là volume gì không? Ngươi, thôi đừng lăng bị chọc tức đến hộc máu. Ấy da, mọi người đều tìm đường ra bên trong tòa hắc lâu lực trưởng này, cũng vì giải cứu Hoàng chăm khách du lịch bị mắc kẹt trong đó. Mục đích của chúng ta đều như nhau. Theo lão phu thấy thế thì, coi như là các ngươi không đánh không cần biết, nhân dịp đặc biệt này, không phân biệt lập trưởng chính hành ta. Chúng ta cần bố trí đối ngoại mới được, hay là hai vị bắt tay giảng hòa đi, xem như là cho lão phu một chút mặt mũi." An đại sư đứng ra hòa giải. "Chỉ cần Đường Lăng đạo trưởng không níu kéo Lê Hoa Dao đạo hữu này làm yêu nữa thì ta cũng không thành vấn đề." Tôi mỉm cười bày tỏ thái độ. An đại sư và Lê Hoa Dao cùng với những pháp sư khác đều nhìn sắc mặt khó coi của Thôi Đường Lăng. Cô ta hít sâu vài hơi, Lúc này sắc mặt mới bình tĩnh mà nói. À nại sư nói phải. Bần đảo cũng tạm thời không truy cứu việc này nữa. Có điều đạo hữu Lê Hoa Đao. Sau việc này, người vẫn phải cho đạo đức lâu quan của ta một câu trả lời. Nếu những ngũ hành môn không phải là người không chịu nổi như ngươi nói, thì đạo đức lâu quan sẽ không ta cho ngươi. Lê Hoa Đao cười ngạo nghế sổ nói. Đường mô thân chính không sợ bóng nghiêng. Nhưng mà, Ta không tin được đạo đức lâu quan Các ngươi chỉ là một môn phái trung lập mà thôi Ta sẽ mời Đại Thông Muôn Chính đạo ra mặt để mà điều tra chuyện này Được Chúng ta đợi xem Thôi đừng lang nén sận Vùng phất trần lên Thu nhỏ vật này vào trong ống thầy áo Người xem Người cũng không thể không nói đạo lý được Còn không phải là do xem thường Chúng ta tán tui hay sao Hy vọng sau này dở mắt sạch một chút Đừng có nghĩ dễ bản nạt tan tu. Tôi cười nhạo đối phương, ra hiệu cho Tam Quỷ trở về trong hoàng phủ.